Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người đồng đội không nói với nhau lời nào Ngoài sự căng thẳng trước một nhiệm vụ nặng nề Thì tủ đen dường đã qua quen với thái độ vô cảm của Bách mấy ngày này Đối với Bách, thế giới xung quanh anh, anh Trở thành một mặt phẳng tráng gương, chẳng thể va chạm Và anh bị nhốt trong một khung ảnh ảo Ở đó Bách được trò chuyện được yêu thương Và miến trừ đau khổ Tô đen thì chưa phút nào rứt đầu óc khỏi những ý nghĩ duy nhất. Anh vẫn chủ tính tới lui cái kịch bản không thể bổ sung và thay đổi. Họ đã có được những thông tin mặt thiết từ đại trị email mà Trần Hồng Kim đã cung cấp cho họ khẩu lệnh. Diễn đàn, chỉ đang đòi để phát đi thông tin chung. Hộp tư điện tử mà mỗi thành viên đều được sở hữu bắt buộc. Mới là kênh liên lạc chính của giáo phái Trong đó họ tìm thấy vô số Những bài giảng đạo ngông cuồng Của tạ giáo Ở chỉ dụ cuối cùng Đô Gà thông báo việc chuẩn bị cho kiến tạo Và tái sinh đã hoàn tất Một sơ đồ dẫn đường đính kèm và văn bản Và số 12 được đánh dấu Trong một mặt trăng Cái mặt tràn hồng kim cầu kỳ Gọi là tư da Không hiểu sao lại nằm giữa cánh đồng Nó hiển thị là một chữ thập đỏ không bị thứ gì tràn ân xung quanh trên bản đồ. Ngoài ký hiệu hình tháp, cách dấu thập một quãng ngắn và hình tròn nằm ngay cạnh tháp, kèm theo là những chỉ dẫn nghiêm khắc về những gì không được phép mang theo vào nơi hành lễ và cách đặt mật khẩu cho người gác cọc. Khi nói rằng đêm nay sẽ có 111 thành viên tham gia tế thần, Thuật lớn đều không biết mặt nhau và thậm chí không ai biết mặt đu gà. Sự với hợp nhịp nhàng và kỷ luật của chúng theo một gắn kết chặt ché chủ yếu dựa vào hoạt chất bí ẩn của mạch xanh và cảm thức tâm linh của ổng tim. Giống như thẻ trong hướng thần và Lua đã cài đặt sẵn một mã số không thể nhìn thấy dưới kính hiển vi để giáo chủ của hội kín có thể chỉ đạm Từ một góc độ vô hình trên trái đất Tất cả các loại ma túy gây ảo sát Điên cuồng Đang hủy diệt thế giới Hủy diệt những cơ thể tráng kiện Với tâm hồn khỏe mạnh Nhưng Bluai dường như được tạo ra Để hủy diệt chính linh hồn họ Biến họ thành những tên sắc nhân máu lạnh Điểm tính và chuẩn xác Bao nhiêu phần dân số Sẽ thui chỗ tinh thần và thể xác Bao nhiêu trái tim tươi trẻ Kết thúc vòng đời của mình bằng một cơn sốc thuốc vì những hợp chất chỉ được tình cờ tạo ra từ một cuộc thí nghiệm trong phòng hóa học. Hay do chủ đích hủy diệt của một nhà khoa học tiên. Đô Gà Phải Lốt một như thế, chúng lập đích xóa sổ thế giới đang diễn ra yên bình của nhân loại. Và thế vào đó là một kỷ nguyên chỉ tồn tại những kẻ tự nhân đôi tế bào chính mình. Chúng thu thập nô lệ Thông qua chất độc đang ngày một cải tiến và sáng tạo nó Dưới một kênh tên mỹ miệng Chúng sử dụng chính lợi nhuận khổng lồ Từ bởi ai Với mục đích vô cùng nguy hiểm Không phải nhằm làm giàu cho bản thân Mà duy trì một bật quỹ Để điều phối hệ thống Câu lạc bộ Nhằm bị hoại thế sự Nuga cho rằng loài người Phần lớn là những động vật bệnh hoạ Nhưng chính hắn Mới là kẻ biển thai Và Phanăng Bách Chuẩn bị rơi vào giữa hang ổ Của một giáo phái tâm thật Sau khi thông nhất Lựa chọn Một người mang mật má Với 382 Số thứ tự Gia nhập hội kín của trạng hồng kín Không ai ngoài Bách Có vóc dáng cao lớn Và nước da trắng tựa tựa Như gã em họ hở Điều khác biệt duy nhất Là trước đây Kim vốn có một nhân dạng Gậy gò thiếu sức sống Nhưng quãng thời gian suy sụp tinh thần Đã tự nhiên đào thải bớt 5kg của Bách Khiên anh chỉ cần nhờ cậy đến một phù thủy hóa trang Là đã có ngoại hình y trang như Kim Cũng hớt mắt thâm quật Sông mùi gáy Và cái cảm hơi nhô ra một một cái bất thường Bách mặc quần áo của hắn Và choàng thêm chiếc áo nhung đen đồng phục mà các thành viên hội kín thành viên hội kín nhận được qua đường phát truyền biểu điện đó chỉ là một tấm vải lớn bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net